chừng tuổi ấy yêu đần như yêu người. Mọi nghề nghiệp đều có những vật dụng liên quan. Thí dụ người thợ mộc có bào, có đục. Thợ may có cây kéo thì người nghệ sĩ đàn có cây đàn. Sau tuổi tôi đã đánh đàn kìm. 8 tuổi Tôi đánh đần cỏ Sau này tôi đần nhiều nhất là đần tranh và đần kìm Tính đến nay tôi đã gắn bó với những kỳ đần 84 năm Mỗi kỳ đần trong cuộc đời tôi Tôi đều yêu thương như một người bạn đặc biệt Một tri kỷ tri âm Cũng chỉ yêu đần tha thiết Nên không còn gì đau đớn hơn Khi không còn đần được nữa nỗi buồn khi xa tiếng đờn. Năm 2004 khi về Việt Nam tuổi cao, tôi đờn khó hơn nhiều lắm. Mỗi lần đờn tôi đều dí âm nghe lại mà nước mắt chảy dài. Nhìn hai bàn tay tôi tự nhủ, thôi rồi. Mình không còn là mình nữa. Bàn tay không nghe theo tôi nữa. Ngón tay đi mau cũng không đi mau được. Ngón tay nhấn sâu cũng không nhấn sâu được. Đưa tay bắt dây đờn cũng bắt trật, kẹt tay trên dây đờn. Tất cả chỉ vì tôi bị thấp khớp. Tay tôi không còn nghe tốt. Phải dùng đến máy trợ thính. Nhiều thanh năm nghe qua máy trợ thính tôi tưởng là đúng. Nhưng khi nghe lại thì không phải không làm chủ được lỗ tai và hai bàn tay. Tôi quyết định không đờn nữa. Điều này làm cho tôi buồn suốt 6 tháng trời. Giứt buồn, tôi quyết định dù không đờn được nữa thì cứ nghe đờn và tiếp tục dạy học trò. Tính đến nay đã 6 năm rồi tôi không đờn. Tất nhiên tôi vẫn còn đờn được nhưng tôi không thích vì thấy mình kém chính mình trước đây. Thí dụ trước đây tôi đờn được 10, thì bây giờ chỉ đờn được 2, 3. Tay bị đau và phần sáng tác đờn rau không những không có gì mới hơn, hay hơn mà càng ngày càng thụt lùi. Tôi không muốn để những người đã biết trên tiếng đờn của tôi thấy tôi xuống phong độ. Một trong những thói quen của tôi là cứ sáng dậy, đợi khoảng 10 15 phút uống trà xong đợi một chút nữa khi rảnh rỗi tôi cũng đợi. Nhưng mà tôi không nghiện đợi. Bằng chứng là vấn đề tôi cũng không sao. Có lần tôi đi dự hội nghị 15 ngày không mang theo đợi mà thấy mọi việc vẫn bình thường. Tất nhiên, với những hội nghị mời tôi với tư cách nhạc sĩ, tôi có thể mang cái đợi đi theo thì tôi sung sướng lắm cũng như nhiều điều trong cuộc đời khi đã yêu thì tôi yêu hết sức nồng nàn nhưng không để cho say cho nghiện hay như uống rượu tôi cũng uống thiệt ngon uống thiệt bản thưởng thức nhiều loại rượu nhưng tuyệt đối không bao giờ nghiện giữa tôi đần cũng như một người bạn mà còn là một người bạn đặc biệt hơn cả người tình Tôi hết mực tôn trọng và không bao giờ có cử chỉ phủ phàng với đần. Khi lên dây đần không ăn, tôi vuốt nhẹ đần tâm tình: "Chà, sao bữa nay không ngoan hiện? Dây như thế này làm sao mà đần ngoan chút đi." Khi đã lên dây ăn rồi, tôi lại vuốt ve nhẹ nhàng cái đần: "Bây giờ ngoan rồi đó." Già tôi bắt đầu đàn. Ở tuổi 90, tôi vẫn nhớ đàn nên tôi vẫn thường ôm đàn, đàn một chút để riêng mình nghe. Chiều 30 Tết, tôi thường nhẹ nhàng lau chùi dây đàn, lên dây sẵn và thủ thỉ trò chuyện với đàn. Ngày đầu năm, ai rời đến cây đàn nào thì đàn đều lên dây đúng hết. Khoảng 8 giờ mùng 1 Tết, Tôi khai đần trước khi khai bút Tôi mang từ cái đần xuống Đần đôi câu Duốt dhe tâm tình Rồi mang đần lên Cái đần gia báo Có những cái đần Đi theo thăng tầm của cuộc đời tôi Khi tôi nghèo quá Đần cùng tôi đi biểu diễn mưu sinh Kiếm tiền học hành Xin kể các bạn nghe một vài chuyện đáng nhớ của tôi Giang viên những khi đời. Năm 1949, khi tôi chuẩn bị đi tàu sông Poignon từ Việt Nam sang Pháp. Anh Nam Châu, bạn thân của tôi, đãi tiệc tiếng tôi tại một khách sạn. Chủ khách sạn là bạn của anh Nam Châu, mới hỏi: "Anh Nam đại anh khê đi làm gì đó?" Anh Nam Châu trả lời: "Mai anh đi qua bên Tây." ủa đi tàu nào ở nằm chỗ đáp đi tàu sang polion chúng kháng rằng nói ấy chút xíu nữa có ông quan ba tàu sang polion lại đi ăn cơm nè hồi trước tôi là lính của ông ông thương tôi ghê lắm nên tôi gửi giấy minh khai cho ông quan ba tàu đó tôi nghe khoái quá khi gặp ông quan ba tàu tôi mới hỏi ăn đi hạng nhất hay hạng nhì tôi nói đi hạng tư ông nói Đi hàng tư thì cực lắm mà dương năm thì nhỏ. Làm sao mà anh để cái đường tranh được? Lỡ khi tàu lắc thì cái đường ngã bẻ thì sao? Tôi càng nghĩ càng lo cho cái đường tranh mà gia đình để lại. Nói cụ thể, đó là cái đờn có từ thế kỷ 19 là báo vật của gia đình. Ông nội tôi để lại cho cụ bà, cụ bà để lại cho tôi. Ông quan ba tàu nói: "Tôi Để tôi cho anh hai cái giường kề nhau Trong đó một giường gần cửa Khi nào nóng thì anh mở cửa cho mát Khi nào lạnh thì anh đóng cửa lại Anh ngủ trên một giường Anh để cái đường tranh nằm bên cạnh anh Lúc đó tôi nghèo Không có tiền đóng hộp đợn Nên một tay ôm cái đường tranh Một tay xách cái vali Vì là tôi ngủ với cái đường suốt 27 ngày Trên chuyến tàu đó Tôi rất thương cây đường nhỏ đó. Cái đường đó theo tôi suốt từ năm 1949 đến năm 1973. Nơi đất khách quê người. Nhưng càng về sau, cây đường nhỏ càng không diễn tả hết cái tình ngày càng rộng, càng mảnh, càng sâu trong tôi. Cây đường đã qua thời vàng son về và đến lúc tôi cho nó nghỉ ngơi. Bây giờ cái đờn nhỏ nhiều kỷ niệm ấy được tôi treo ở một góc trang trọng trong nhà của mình. Cái đờn Tỳ Bà nắng tình bạn học cũ. Một cây đờn khác khắc ghi tình bạn của bạn bè dành cho tôi là cây đờn Tỳ Bà. Năm 1964, các bạn tôi, vốn là cựu học sinh trường Petrowski trong một cuộc họp mà đã nhớ lại lời tôi nói hôm nào bên đây có đờn kìm từng tranh mà không có đờn tỳ bà vậy là các bạn góp tiền mua và gửi một cây đờn tỳ bà sang Pháp tặng tôi hình dáng cây đờn rất đẹp nhưng mà không kêu to mấy đến năm 1933 anh Bình Bảo sang Pháp và ở nhà tôi khi xem cây đờn tỳ bà này anh nói Để tôi giải phẩu cho nó kiều to, tôi đồng ý. Anh Vĩnh Báo rờ rờ, gõ gõ các nơi, và xoay một lỗ phía sau đứng đường. Thì tiếng đường thiệt tốt, tôi ngạc nhiên sung sướng và ôm lấy anh Vĩnh Báo để cảm ơn anh. Sau đó tôi dùng cái đường thị ba này hòa với tiếng đường tranh của Vĩnh Báo và ghi âm lầm kỷ niệm. Cái đường mang tên Trần Sita, Năm 1982, tôi còn được ông giảng bảo tặng cho một cây đàn tranh làm từ cây ngô đồng. Cái đàn này nhẹ, đánh rất vừa tay, tiếng nào cũng êm và nhất là rất vừa với giọng ngâm thơ tiếng ca của tôi. Nhờ đó mà tiếng đàn, tiếng hát của tôi phát triển nhanh chóng. Năm 1988, khi bay từ Paris sang Honolulu dạy học Tôi đem theo cái đờn trên trò theo. Đờn đi trong một bao bằng da. Nhưng vì kích thước lớn, không có tủ nào để vừa. Hãng máy bay không nhận. Để được phép mang cái đờn theo, tôi phải mua thêm một giấy máy bay cho thẻ em. Khi nhân viên sân bay hỏi tôi ghi tên người đi thế nào vào giấy máy bay này, tôi nói hãy ghi tên Trăng Sita. Sita trong tiếng Pháp tức là cái đờn cùng một họ với Đường Tranh. Khi qua cửa xét giấy, nhân viên hỏi em bé đâu, tôi chỉ kia đường, nhân viên cười. Đến lúc cột dây bảo hiểm, tôi cột dây cho tôi thì cô nhân viên đến cột dây an toàn cho kia đường. Tôi vừa cơm thì kia lần cũng có phần, tôi ăn cả phần nó. Bận về cũng vậy. Bình Mỹ đi máy bay từ tiểu bang này sang tiểu bang kia. Nếu hành khách có mua giấy trẻ em cùng đi thì được lên máy bay trước còn có chiêu đãi viên đến ẵm giùm em bé. Vì vậy mỗi lần đi chung với cây đàn mang tên Trần Sita thì tôi được lên máy bay trước, ngồi hàng đầu và có chiêu đãi viên đi theo ẵm giùm cây đàn. Nhiều người thắc mắc không hiểu tôi làm gì mà sang trọng quá. Được đi trước, ngồi trước còn có một chiêu đãi viên đi theo ôm đàn lên tầng máy bay. Họ thật mắc như vậy vì chưa biết những ưu đãi dành cho hành khách có trẻ em đi cùng. Tôi nghĩ mang theo đường cũng như mang theo con nhỏ, nhưng nhờ có nó mà tôi được ăn trên ngồi trước. Cũng chính cái lần ấy cùng tôi trải qua một tai nạn xe vào một buổi tối năm 1992 tại Paris. Khi tôi đang lái xe về nhà sau buổi đường tiếng các bạn Ấn Độ vì nước Thì xe tôi bị một chiếc xe khác đâm sầm vào Đầu xe tôi bể nát Tôi kẹt trong xe không ra được Khi thoát được ra ngoài Tôi thấy mình không bị thương gì Nhưng cây đần tranh Giống là cây đần do anh Vĩnh Bảo tặng Thì bị sốc Và có hai con nhãn đâm thủng mặt đần Tôi lo lắm Nếu thay mặt đần thì phải thay hết Nhưng mặt đờn ấy là do anh Vĩnh Bảo lấy từ mặt trong một cây đờn cũ làm bằng gỗ ngu đồng của Trung Quốc. Lúc đó tôi mới thầm nói, tôi thương cây đờn này, vì đó là cả một kỷ niệm của bạn tôi. Sau đó tôi lấy một miếng giấy có màu giống màu gỗ mặt đờn dán vào chỗ thủng. Vừa dán tôi vừa thầm thì, "Đờn ơi, đờn bị thương rồi." Nếu mà giấy phẫu cắt bỏ hết thì tôi đau lòng lắm. Nếu tu bằng lại chứ thương cho đừng. Nếu thương tôi thì kêu y như xưa nhé. Giờ tôi để hai con nhạn hơ chịch ra khỏi chỗ thũng. Thật vui khi tiếng đàn vẫn vang như xưa. Cái đường tranh từ gỗ Ngô Đồng Nhật Bản. Năm 1976. Nhạc sư Bình Bảo còn muốn đóng thêm cho tôi một cây đàn lớn hơn, phù hợp với tiếng hát của tôi và cần phải có gỗ ngô đồng để làm mặt đàn. Tôi mới nhờ một người bạn của tôi là giáo sư Sư Ghê mua giùm gỗ ngô đồng bên Nhật Bản và gửi về Việt Nam. Hành trình của mấy thanh gỗ đó gian lao lắm. Qua đến Thái Lan thì kẹt lại 2 tháng, sau đó mới đến Việt Nam. Con trai tôi Trần Quang Minh Ship hàng đổi cả ngày ở thị trường Tân Sơn Nhất để nhận hàng. Thời điểm đó đất nước mới thanh bình. Ai đi nhận hàng từ nước ngoài gửi về cũng hớn hở khi nhận được một ngọt sà bông thức ăn. Nên Lực Minh thì nhận được mấy thanh gỗ. Mọi người xung quanh ngạc nhiên lắm. Có người còn đùa: "Bữa nay thiếu củi chùm hay sao vậy?" Anh Bình bảo xem qua thanh gỗ rồi cắt làm 3 miếng. Đóng thành ba cây đờn, một cây cho tôi, một cây cho con gái tôi, một cây cho anh Ba cây đờn đều có tiếng gian rất hay Riêng cây đờn của tôi có chữ ký bằng nhà của anh Bình Bảo Tôi về nước nhìn thấy cây đờn là yêu thích ngay Khi mang cây đờn này sang Pháp biểu diễn, nhiều người nhạc nhiên Vì nó lớn hơn những cây đờn chân khác Những tiếng trầm vang đúng tiếng trầm Người và đờn hài hòa đồng điệu Ăn ý, nó như bạn tri kỷ tri âm của tôi Diễn tả được những điều tôi muốn thể hiện Cái đần đó vô giá Vì có tình cảm của giáo sư Tseuge Của anh Vĩnh Bảo trong đó Đó cũng là cái đần tôi thích nhất Đời người, đời đần Khi tôi nghèo tha hương Đần theo tôi loàn loãi vào hiểu ăn Để mưu sinh Tôi không tránh khỏi lúc tuổi thân vì đời không ai nghe. Họ chỉ mãi chuyện trò ăn uống. Khi người ta đến hỏi thăm cho tiền thưởng thì tôi ngại ngùng không muốn nhận. Chủ hiệu ăn phải để một cái dĩa để họ để tiền vào thưởng nhạc sĩ. Đời đồng cam cộng khổ nên tôi yêu thương đời lắm. Mỗi đêm ngủ vì ký đời tôi đều cảm thấy thân mật ấm áp. Tôi thường nhẹ nhàng vuốt ve đàn, lau chùi dây để trong hộp đàn hoàng. Trước khi để đàn vào hộp, tôi rung chùi cái đàn và nói nhỏ: "Thôi, nằm yên đó nha. Dù đàn là đồ vật nhưng vẫn phải có tình với nó. Tôi không những thương yêu mà còn kính trọng nó. Tôi không bao giờ bước ngang qua đàn." Dịp vậy chẳng khác nào bước ngang qua đầu một con người. Tôi chịu không nổi. Khi đờn xong, tôi lo xếp đờn trở lại để phía trước cúi đầu chào nó một cái như thể chào một người bạn. Ngày nay tôi thấy phần đông nghệ sĩ không thực sự có được thái độ trân trọng cần có với cây đờn như chống cây đờn để đó rồi bỏ đi. Xem nó như một món vật để kiếm tiền. Tôi cũng dạy các học trò và các con thái độ trân trọng với đời. Tôi ý thức việc này biết nâng niu những ki đời từ nhỏ. Nhiều khi tôi giải tỏa những tình cảm bằng tiếng đàn trên mỗi lần buồn nhớ điều gì, tôi lấy đàn tranh ra pha một bình trà. Vặn dây đàn lên là thấy người nhẹ nhàng. Lên dây mà ăn thì thấy người khoanh khoé. Dù khi tôi buồn quá tôi lên dây không ăn. Tôi nghĩ chắc đừng cũng đang chia sẻ với cái bối rối của mình. Khi đàn tôi luôn chú ý để tai sạch, ru ngủ sạch sẽ, tâm tĩnh lặng. Tôi đi có khoảng chục kỳ đền. Tôi chọn kỳ đền tranh để đền nhiều nhất vì nó diễn tả hết tất cả những gì quyện chuyển trong tâm hồn tôi. Và mỗi lần đền, nhất ra đền bằng năm xuân nhịp tư trên đền tranh. Tôi đã nhớ cô ba Ja ji. Tôi yêu những kỳ đền của tôi như yêu những người bạn không bao giờ phản bội mình thì trân trọng những người bạn đồng hành trong việc thực hiện lý tưởng của mình. Dù đó chỉ là đồ vật, chắc chắn bạn sẽ được đáp lại bằng những tình cảm đặc biệt.